Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Có phải con thác thiên bà về thăm cha mẹ đấy không hả Mỹ Dung? Người kia trừng mắt nhìn hai ông bà rồi ngơ ngác hỏi Ai là Mỹ Dung chứ? Tôi là Ngọc Hương mà Nhà tôi ở gần đây hay tin nhà có tang nên sang chia buồn thôi Sao ông bà gọi tôi là Mỹ Dung? Hoàng Lộc trợn tròn mắt nhìn vào vợ mình gọi to Mỹ Dung ơi anh đây mà Và cô ta lại trừng mắt nhìn Lộc bảo Cả nhà này sao vậy à Không cho người ta đốt Hương thì thôi Sao lại có thái độ này chứ Tôi là Ngọc Hương Chẳng dính dáng gì tới Mỹ Dung nào đó cả Lúc này Lộc phải gắt to lên Thôi em đừng đùa dai nữa Cả nhà đang đau buồn vì em đây. Sao em lại... Anh định đưa tay giữ lấy tay vợ mình. Thì cô nàng bước lùi lại rất nhanh và la to. Nhà này điên cả rồi. Vừa nói, cô ta vừa tháo chạy ra ngoài. Và phải mất vài giây sau đó, Hoàng Lộc mới tức tốc chạy theo. Và anh kêu to. Mỹ Dung, em đừng... Nhưng... Anh không sao đuổi theo kịp, bởi lúc đó dòng người và xe cộ bên ngoài rất là đông đúc. Trong khi ấy, ở trong nhà, ông bà Tân Phát chưa kịp hoàn hồn, thì những người khác cũng đã thức giấc. Họ ngơ ngơ ngác ngác hỏi nhau, Chuyện gì vậy nhỉ? Một người kịp nhìn thấy nắp quan tài đã hé mở, liền kêu to. Trời, sao cái nắp quan tài lại như vậy chứ? Tư quan... Chính là người đã cùng với những người trong đội mai táng hôm qua Đóng nắp quan tài rất cẩn thận Lúc này liền lên tiếng Nắp áo quan này con nậy ra cũng chưa chắc đã ra được Tại sao lại như thế này chứ? Anh ta bước tới và kêu to Cô Mỹ Dung sao thế này? Ông Tân Phát kịp bước tới cùng với vợ Ông nhìn vào và sững sờ Nó còn đây mà Điều bà Tân Phát sững sờ là Hai giọt nước mắt ở khóe mắt của xác con Nó giống hệt như bữa đầu tiên Bà đã nhìn thấy Và đã kịp lau khô Bây giờ bà lại gào lên Nó còn sống ông ơi Nhưng khi tay bà chạm vào xác con gái Thì thấy lạnh ngắt Hai giọt lệ thì tuôn chảy Giống hệt những người sống đang khóc vậy Bà lại gào to, con ơi! Tay bà chạm ngay vào giọt nước mắt, bà bỗng rú to lên bởi nhìn nó đỏ y hệt như giọt máu. Ông Tân Phát nhìn thấy thì hốt hoảng, ba bà, bà đừng đụng vào! Nhưng ngay lúc ấy, cả hai bàn tay của bà Tân Phát đã dính nhuộm đầy máu. Khi bà đưa lên thì cũng là lúc Hoàng Lộc từ ngoài cửa bước vào. Với gương mặt hớt hải Con sắp đùa kịp Thì vợ con biến mất tâm Vào xóm nhà bên trong hẻm Con Nhưng ngay lúc ấy Anh chợt nhìn thấy cảnh trước mắt Anh khựng lại Ông Tân Phát lên tiếng Còn Mỹ Dung còn đây này Nó Lộc bước tới nhìn thấy xác vợ Mà vẫn chưa tin được Không thể nào như thế này được Anh nói vậy Bởi cái người mà anh vừa đuổi theo kia Không hề khác với vợ mình bất cứ điểm nào Kể cả cái bộ đồ cô ấy mặc trên người Cũng chính là bộ đồ mà khi liệm xác Anh đã mặc vào cho Mỹ Dung Không thể nào như thế được Rồi Anh nhìn hai bàn tay đầy máu của mẹ vợ Với sự kinh ngạc hết sức Má Má làm sao vậy kìa Ông Tân Phát và mắt của con gái là do nước mắt nó chảy ra và bãi chạm vào thì bị như vậy đó Từ quan nói: “Cây xác thì đã li rồi B bị như vậy bây giờ ông bà và cậu hai phải đốt nhang làm lễ lại đi coi như nhập quan lần thứ hai đó Mở hai chắc là có điều chi uốt ức đây cho nên mới thế này chớ, Ông Tân Phát nghe vậy đồng ý luôn. Thì chú làm giúp cho đi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net